Dạ. Trong kỳ phát thanh vừa qua của chương trình 75 tình ca trong tân nhạc Việt Nam, chúng tôi đã giới thiệu một số tình khúc tiêu biểu của các nhạc sĩ đi theo kháng chiến. Tuần này, chúng tôi bắt đầu đề cập tới các nhạc sĩ không theo kháng chiến, nhưng từ năm 1954, khi đất nước bị phân Ly đã lựa chọn ở lại miền Bắc. Trong số những nhạc sĩ không đi theo kháng chiến nhưng sau này ở lại miền Bắc ấy, hai tiên tuổi lớn nhất phải là Đoàn Chuột, nổi tiếng với những bản nhạc tình ủy mị thiết tha và Hoàng Giác. Nổi tiếng với những bản tình ca chan chứa tình người, tình quê hương, đất nước Trong các kỳ phát thanh trước Khi chúng tôi nhắc tới hai chữ kháng chiến Thì chỉ nhắc tới với ý nghĩa cụ thể nhất Là phân định chiến tuyến của các nhạc sĩ trong giai đoạn binh lửa này Còn yêu nước hay không yêu nước Yêu nước một cách sáng suốt hay mê muội, Là hoàn toàn tùy thuộc vào tâm hồn và cách hành xử trong cuộc sống của các nhạc sĩ ấy Chứ không phải do vị trí bên này hay bên kia chiến tuyến Một trong những nhạc sĩ sống ở Hà Nội lúc đó do Pháp chiếm đóng, nhưng lòng luôn hướng về quê hương dân tộc là Hoàng Giác. Sanh năm 1924, ông thuộc lớp nghệ sĩ thứ hai của nền tân nhạc Việt Nam, cùng với những đoàn chuẩn, Hoàng Trọng, Ngọc Bích, Viễn Văn Khánh, Phan Huỳnh Điểu, Văn Giảng, Châu Kỳ, vân. Ông sống tại Hà Nội, thường lên này phát thanh để tự trình bày một số ca khúc của mình, nhưng nếu nhìn vào toàn bộ sự nghiệp âm nhạc của ông và nhận xét kỹ nội dung của từng ca khúc, Chúng ta sẽ thấy ông còn yêu nước hơn cả một số người đã rời bỏ thành phố để đi theo lý tưởng. Các tác phẩm của ông như Quê Hương, Hương Lúa Đồng Quê, Khúc hát Thương Binh, Tiếng Hát Biên Thủy, Anh Sẽ Về, Ngày Về, đều là những ca khúc đầy tình tự Quê Hương và tràn chứa tình người. Như lời hát trong bài Quê Hương, Ai qua miền bình khói, nhắn rằng nơi xa xôi tôi vẫn mơ lụm ké xanh ngáp. Về quê xưa để sống êm đềm giấc mơ, về quê xưa tìm bóng những ngày đã qua nhà thơ nguyễn đình toàn đã nhận xét trong toàn thể nhạc của hoàng giác lúc nào cũng thao thức một niềm mong ước được trở về trở về ở đây theo suy nghĩ của chúng tôi mang một ý nghĩa hết sức trừu tượng và bao quát đó là sự tìm về quá khứ êm đềm nối tiếng nuối những tháng ngày hoa mọc đã qua hay nhớ lại những ước mơ bên dòng sông tuổi nhỏ cho nên bất cứ ai dù đứng bên này hay bên kia chiến tuyến cũng mơ ước một sự trở về trong các ca khúc của hoàng giác vì thế sau khi đất nước bị chia cắt Và cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc trở nên khốc liệt Chính quyền miền Nam đã sử dụng bài Ngày Về của Hoàng Giác Một nhạc sĩ đang sống ở miền Bắc Để làm nhạc hiệu cho chương trình Chiêu Hồi Cũng chẳng có ai thắc mắc Bởi vì bài hát ấy đã trở thành tiếng chim gọi đàn Chung cho mọi loài chim Ở bất cứ nơi nào tung cánh chim tìm về tổ ấm Nơi sống bao ngày giờ đầm như phượng chia ly I'm uh -huh. lòng ngưng đầu năm tháng phai mờ lời hẹn ước trong gió sương hình người tình mến thí giả vừa thưởng thức ca khúc Ngày Về của Hoàng Giác. Người ta kể lại rằng ngày ấy, bài hát này phổ biến tới mức những chàng lính biễn trình Pháp đóng tại Hà Nội cũng thích hát. Có lẽ họ không hiểu được lời hát, nhưng âm điệu đã khiến họ rung động và chạnh lòng nhớ cố hương trăng. Chẳng khác nào bản Comback to Sorrento, tức bản trở về mái nhà xưa nổi tiếng của phương Tây, cũng từng khiến chúng ta có cùng tâm trạng. Tới đây, nói về nhạc tình của Hoàng Giác. Xét từng lời ca lẫn nét nhạc, những bản như mơ hoa. Lỡ cung đàn bóng ngày qua của ông không vượt lên trên tác phẩm của những tác giả nổi tiếng khác. Thế nhưng, ai cũng thích hát, ai cũng thích nghe. Có lẽ vì nhạc tình của ông có một sự gần gũi với đối tượng thưởng thức, nồng nàn xúc động, nhưng không thảm sầu, bi lụy. Hình như nghe bản nhạc tình nào của Hoàng Giác, người ta cũng có thể thấy chính mình ở trong đó, với những kỷ niệm, những mơ ước, những nỗi niềm riêng, những vượt lên trên tình tự quê hương, tình người và tình yêu đôi lứa. Các ca khúc của Hoàng Giác còn cho thấy ông là một người có tâm hồn mơ mộng. Và đó cũng chính là nguyên nhân khiến sau năm 1954, thực tế vũ phàng đã khiến ông không còn nguồn cảm hứng để sáng tác nữa. Tuy nhiên, cũng giống như trong trường hợp của Tô Vũ, chúng ta không nên đòi hỏi thêm nơi Hoàng Giác. Bởi người nghệ sĩ nói chung, nhạc sĩ nói riêng. Vào thời ấy, họ sáng tác vì lòng yêu nghệ thuật, vì rung động thực sự trong tâm hồn, chứ không phải vì lợi nhuận, bổng lộc hoặc danh vọng địa vị. Cho nên, một khi không còn cảm hứng quần nhạc cũng càng theo cô hái hoa tươi hãy dừng bước chân trên đường thầm xa tôi nhắn cô em đôi lời Không lưu luyến Sao đành cô lãng quên Quên người gặp gỡ Trong một chiều mơ Chuông chiều ngân tiếng Vân vương lòng trông Theo cô hai hoa Bước đi vầng không muôn ngàn sầu nhớ bóng mờ mờ xa tan giấc mơ hoa bóng người khuất xa đôi đường từ đây ai bước đi không hẹn ngày người tuy xa cách nhưng lòng ta khắc ghi Ik ben thân giang hồ đường xa xa tắm ai ngùng chân bước đi bên lòng thầm nhớ bóng hình người mơ trên đường xa vắng bóng ai mờ khuất lòng thêm vấn vương có thông xa đưa gieo buồn sầu nhớ tới người chiều xưa. Cô hái hoa ơi, mắt mờ đói trông, sao đành thở trong giấc mơ ta mong chờ. Dù hoa quên bướm. Âm thầm riêng có ta, Hoa còn tàn ua, Tơ lòng còn thương. Nhạc chí thứ hai, cùng thời và đồng cảnh ngộ với hoàng giác mà chúng tôi muốn nhắc tới là Nguyễn Văn Khánh, tác giả của bản nỗi lòng. Hiện nay, không ai trong chúng ta còn nhớ năm sinh của ông mà cũng chẳng biết ông mất năm nào, trong trường hợp nào. Nhưng trước năm 1954 ở Hà Nội, Hầu như giới yêu nhạc, ai cũng biết tới tên tuổi của Nguyễn Văn Khánh Vì ông không chỉ là một nhạc sĩ sáng tác Mà còn là một trong hai nhạc sĩ nổi tiếng Mở lớp dạy đàn Hạ Uy Cầm Người kia là William Chan Thời ấy, sinh viên học sinh miền Bắc Hầu như ai cũng biết đàn hai loại đàn căn bản Là mandolin và banjo Nhưng nếu muốn lãng mạn Thì phải học thêm Hạ Uy Cầm Và thường chỉ học vừa đủ để trổ tài cho các cô bạn học Các cô hàng xóm thưởng thức Chỉ có những người ôm mộng sáng tác Mới dám mon men tới lớp nhạc của Hùng lân một bậc thầy về nhạc lý và cũng là người đã có công thành lập ca đoàn Lê Bảo Tịnh của Công giáo vào năm 1945 tại Nam Định. Đặc biệt, Nguyễn Văn Khánh chơi đàn bằng tay trái. Xưa nay người ta thường nói rằng những người đàn tay trái nếu không phải thiên tài thì cũng có năng khiếu đặc biệt như Jimi Hendrix của Mỹ Paul McCartney của Anh hoặc Hồ Đăng Tín của miền Nam sau này. Vì xuất thân là một nhạc sĩ chơi hào y cầm phần lớn các sáng tác của Nguyễn Văn Khánh cũng đều mang âm hưởng ngọt ngào êm ái của loại nhạc cụ ấy. Về lời hát, dáng vẻ mộc mạc tự nhiên trong các tình khúc của ông có lẽ còn gần gũi với người nghe hơn cả các ca khúc của Hoàng Giác tính cho tới khi im tiếng vào năm 1954 Nguyễn Văn Khánh đã công hiến cho đời năm bản tình ca trong đó ba bản Nỗi lòng nhạc sĩ với cây đàn và Chiều vàng đã được xem là những tác phẩm để đời để đời với cái ngọt ngào đầm ấm êm ái dung dị mà có lẽ chúng ta chỉ có thể tìm thấy trong nhạc của nhà nhạc sĩ tài hoa này Yêu, anh, yêu cả em Những ngày qua khắc khoải cho đời ta đau một trời, tình yêu kia mà người đau khuê lòng vẫn biết nếu yêu rồi một ngày là đến vơi đến đâu nhưng sao trong ta cứ vẫn yêu vẫn nhớ dù sao Dù sao nếu có một ngày Một ngày ai giao tin ta Là tình yêu kia ly tan Mà làm vẫn thương với nhớ Tình đó khiến rùi lòng ta đau Rồi với bao ngày lặng lẽ sâu Nỗi đau trong lòng người yêu ik heb een I hoor. Ik heb een nieuwe ja, kus wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, đâu cho lòng người hiu hắt you i the đến Trong giai đoạn thành lập và phát triển của nền tâm nhạc Việt Nam, tức là từ năm 1938 tới 1954, hình như trong mỗi khoảng thời gian ngắn lại có một tình khúc nổi bật được ưa chuộng hơn hẳn những bản khác, khởi đầu là biệt ly của Doãn mẫn, giọt mưa thu của Đặng Thế Phong, rồi tới cô lãng diền của Hoàng Quý, bến xuân của Văn Cao. Sau cây đàn bỏ quên của Phạm Duy, tới em đến thăm anh một chiều mưa của tô vũ và sau nỗi lòng của nguyễn văn khánh là dư âm của nguyễn văn tý chúng ta không được biết nhiều về nguyễn văn tý và các tác phẩm của ông ngoài bản dư âm và rất tiếc trong hai lần hiếm hoi để cho một trung tâm băng nhạc ở hải ngoại phỏng vấn một lần vào năm một nghìn chín trăm chín mươi lăm một lần vào năm hai nghìn lẻ bảy nguyễn văn tý cũng đã không cho biết ngoài bản dư âm được phổ biến ông còn sáng tác những bản nào khác ông chỉ cho biết hoàn cảnh sáng tác bản dư âm là có thật đêm trang ngày ấy Người đẹp xóa tóc bờ vai, ôm đàn gửi tới ông những lời thể nguyện đẹp như muôn đi thơ. Vì thế, dưới mắt người yêu nhạc, có thể xếp Nguyễn Văn Tý vào hàng ngũ những nhạc sĩ chỉ ôm đàn một lần. Chỉ một lần, nhưng tác phẩm ấy sẽ không bao giờ bị quên lãng. Đêm qua mưa rả em đang ôm đàn giấu muôn tiếng thơ. Không gian chăn lắng như maar ik ben